Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 136. Ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz không có chương này. Tác giả chắc quên nên nhảy qua 137 luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz